trường ba trăm xếp tiêu ra bên trong đại sảnh yên cuồng xét ý từ trong cơ thể thiếu viêm lan tỏa ra làm cho mọi người kinh hãi dừng lại mọi động tác trong tay nhìn khuôn mặt dữ tợn của hắn không dám phát ra lửa điểm tiếng pha thiếu tộc trưởng bà gã thần bí kia là người của vân nam tông đại trưởng lão sắc mặt có chút khó coi thấp giọng nói ít sau một hơi thiếu viêm mạnh mẽ áp xuống ý trong lòng cái gật đầu, thanh âm ầm lẫy nói, nếu nàng đã nói trong cơ thể bọn họ có lưu lại năng lượng dấu vết của vân nam tông, vậy tự nhiên không giả. Hơn nữa, ta vừa từ vân nam tông trở xuống, gia tộc liền gặp loại cường giả thế này tập tích vân nam tông kia, làm sao có thể thoát khỏi căn hệ? Vậy thiếu tộc trưởng, chúng ta tính toán làm sao? cười khổ một tiếng. Trước mặt thế lực của Vân Nam tông cường đại như vậy, đại trưởng lão Trần Tài cũng đến phát cuồng cuồng. Ta đã nói hắn nơi này phải chết, điều việc Tiêu Viêm nhiên nói. Tài, thở dài một hơi nhìn thần dĩnh sát ý của Tiêu Viêm, đại trưởng lão Triệp Bạch bất hồi nói: "Tiểu tộc trưởng, tuy rằng không biết thần bí nhân kia có địa vị như thế nào ở Vân Nam tông, bất quá theo thực lực của hắn xem ra cũng không phải thấp." Ngoại trừ tông chủ và một ngài vài người thân thân đặc biệt, hắn ở Vân Nam Tông địa vị hẳn là cao nhất. Quả nhiên a lắc lắc đầu, đại trưởng lão trầm ngập nói tiếp. Lúc trước, thiếu tộc trưởng đại chiến Vân Nam Tông là bởi ba năm ước hẹn. Hơn nữa, cũng chưa cấp cho tầng cao của Vân Nam Tông quá lớn nguy hoạ. Cho nên, Vân Nam Tông đối với người vẫn không quá mức, thật ý. Nếu lần này người đi giết chết thần bí thượng giảm kia, nghe rằng song phương quan hệ hoàn toàn khó giải Ý của đại trưởng lão là ta bỏ mặc sự sinh tử của phụ thân trăng, đưa viêm điến mày thành đầm có chút ấm trầm Thiếu tộc trưởng hiểu lầm ý tứ của ta rồi, cười khổ một tiếng đại trưởng lão thở dài Ta chỉ muốn là, nói với thiếu tộc trưởng, nếu người thực sự giết thần bí kia, Như vậy, quan hệ của Tiêu gia và Vân Nam Tông chắc chắn sẽ hoàn toàn chuyển biến rất xấu. Lần trước, bởi vì người cùng Lạp Lan yên nhiên có bà làm hẹn ước, và họ không có lý do gì, bởi vậy không động đến Tiêu gia. Tuy nhiên, sự việc bà thần bí cường giả của Vân Nam Tông lại đúng là ngoài dự kiến của mọi người. Lúc này đây, người giết vị thần bí cường giả kia, mà hắn lại địa vị không thấp ở Vân Nam Tông, chỉ sợ Vân Nam Tông chân chính phái người đến Tiêu gia ta nói như vậy không phải là muốn ngăn cản thiếu tổng trưởng giải cứu tổng trưởng, chỉ là muốn thiếu tổng trưởng lúc này tạm thời đảm nhiệm vị trí trưởng gia tộc, sau đó nghĩ ra phương pháp tru toàn. cho lúc cứu viện tổng trưởng cùng với vân an tông không thể né tránh xung đột mà có thể giữ lại được huyết mạch cho tiêu gia, vì gia tộc này tổng trưởng đã trả rất nhiều tâm huyết, vì vậy thiếu tổng trưởng chắc cũng không muốn làm nó điêu linh đi xuống phải không? trên khuôn mặt vẻ âm trầm dần dần nhạt bớt tiêu viêm gật gật đầu những lời của đại trưởng lão không phải không có lý lúc này thế lực của tiêu gia cùng vân nam tông căn bản không cùng một cấp bậc đối phương muốn diệt tiêu gia cực kỳ đơn giản mình nếu giết vân lang tất nhiên sẽ khiến cho vân nam tông thịnh lộ đến lúc đó tiêu gia sẽ khó thoát khỏi liên lụy cho nên nếu hắn muốn đi vân nam tông tìm phụ thân trước đó phải nghĩ cho tiêu hồng ra một con đường lui im lặng ngồi trở lại ghế tiêu viêm khép hờ con ngươi ngón tay nhẹ nhàng gõ trên mặt bàn nhìn tiêu viêm rơi vào trầm mặc trong đại sảnh mọi người cũng chủ động bảo trì im lặng từng đạo ánh mắt gắt cao chăm chú nhìn hắc bảo liên lúc này nhất cử nhất động của hắn đều là tác động đến an nguy của toàn bộ gia tộc ngón tay đột nhiên hơi sao động tiêu viêm ánh mắt chợt mở Trạm Dãi đạp qua một vài tộc nhân đang đứng xung quanh cuối cùng là dừng lại trên khuôn mặt ba vị trưởng lão, khí khí kiên quyết, bất luận như thế nào phụ thân ta tuyệt đối phải cứu về, cho dù trả giá bằng sự thị lộ của Vân Nam Tông. Ba vị trưởng lão nhìn nhau liếc mắt sau đó nhịp Tiêu Viêm chậm rãi nói, "Còn Tiêu gia. Tiêu gia là tập huyết của phụ thân cùng với đời tổ tiên, ta cũng không phải để chịu yêu linh." Tiêu Viêm đôi mắt hơi hít nhìn đứng dậy, ánh mắt nhìn chầm chầm ba vị trưởng lão, chầm giọng nói không biết hiện tại tiêu gia lời của ta có ý nghĩa hay không có, khuôn mặt gần ra ba vị trưởng lão sắc mặt nghiêm túc còn đứng lên nói giờ phút này đây, tuyệt cảnh trước mắt của tiêu gia, chỉ có thể tiêu viêm mới đủ lăng lực để nuôi nó từ vụ lại các người đâu, tiêu viêm xoay người nhìn các tộc nhân đứng ngay cạnh cửa hồ lớn xin nghe theo phân phó của tiêu tộc trưởng mới vừa rồi lãnh quyết tủ đoạn diệt sát đám người giao liệt tất đã hoàn toàn làm cho tiêu viêm vừa mới về không lâu ở tiêu gia thành lập ra một địa vị không thể lay động lập tức nghe tiếng hô của hắn các tộc nhân cơ hồ là sắc mặt bừng lên giống lớn đáp lại bọn họ đồng dạng cũng biết sự sống chết trước mắt thanh niên vốn từng là phế vật của tiêu gia kia là cứu tinh duy nhất của bọn họ hảo gật đầu trầm một tiếng quát Tiêu viêm xoay người liền đến vị trí độc trưởng, vất áo ngồi xuống, ánh mắt nhìn xung quanh toàn trường chậm rãi lơn, tiếng nói. "Ta tính đẹp tiêu gia ngày hôm nay ly khai ô thản thành. lời vừa nói ra trong đại sảnh nhất thời sốt sao. Tiêu gia ở ô thản thành có không dưới 10 tòa phường thị. Giá trị các tòa phường thị này gộp lại. Tài chính, tính ra cũng là một con số xa xỉ. Nếu như vậy rời đi, đây không phải là tổn thất vô cùng lớn sao? Bàn tay vẫn nhẹ tiếng xô xao trong đại sảnh lắng xuống tiêu viêm trầm giọng nói các vị phải biết việc đầu trưởng mất tích cùng với nam tông khoát có thoát khỏi án hệ tùy nói với nam tông thế lực to lớn nhưng chẳng lẽ dòng máu nam nhân của tiêu gia cứ để chúng mãi như vậy thì khi dễ sao việc này truyền ra ngoài chẳng phải bị người ta chỉ vào mũi cười nhạo chúng ta không có cốt khí Nói cho ta biết, cứu viện tổng trưởng đắc tội với Vân Nam Tông hay là giống như một con rùa chúi rúc ở ô Tản Thành, để người người chỉ vào chỉ nhỏ, các ngươi muốn chọn cái gì? Tiêu viên ánh mắt trường lớn quát lên. Cứu tổng trưởng, tiêu già chúng ta không phải con rùa, thành hầm người ngồ nó nớt từ góc đại sảnh văng lên. Tiêu Thành thước khuôn mặt nhỏ nhắn từ một góc đại sảnh đi ra, trên khuôn mặt nhỏ nhắn vô cùng kinh động, nằm chặt nắm tay nhỏ lớn tiếng nói đúng, cứu tộc trưởng, chúng ta không phải có âm duạ, lại vài âm thanh non nớt vang lên, đám người đứng gần cửa đại sảnh bắt đầu cởi động, hơn mười tiểu hai tử, bất quá khoảng mười hai, tuổi đồng loạt nôn tiếu. Mẹ nó, và làm tông kỳ thế nào, tiểu gia ta chưa từng, chiều trọng bọn họ, nhưng bọn họ lại phá hư gia tộc bọn ta đến bộ dạng như thế này, còn kém một chút là diệt tộc mà thôi. cứu tộc trưởng, ta nghe lời người. Một đá tộc nhân dáng người cường tráng trong lòng, tràn đầy căm phẫn, nhiệt huyết tuôn ra, nhưng không được đảm một bước lên phía trước, quân mặt đỏ bừng quát to. Nói đúng, thiếu tộc trưởng, chúng ta tất cả theo ngươi. Có một người lên tiếng, tiếp theo là giống như phản ứng dây truyền, một đám tiêu gia hát tử sắc mặt đỏ bừng huy động nắm tay quát lớn. Trong khoảng thời gian này liên tiếp chịu nghẹn khuất, thực sự đã là bọn họ không thể chịu nổi. Hiện giờ tiêu gia rốt cuộc cũng có người đứng ra, bọn họ không bao giờ lửa muốn lặp lại khuất nhục như vậy, cho dù là phải trả một cái giá thật lớn, chọc giận đệ nhất cường, đại thế lực, giả mã đế quốc. À hà, tộc trưởng, nếu tộc nhân đều nguyện ý theo lời ngươi, như vậy, người hãy đem kế hoạch nói ra đi. Thì cái này sang mặt kích động của đám tộc nhân, đại trưởng lão quay đầu nhìn tiêu viên vui mừng, nói ta tính để tộc nhân phân thành từng nhóm rơi khỏi ô thành thành để họ tự đi về phía đông tỉnh của đế quốc. Thời đó thế lực của Vân Nam tông tương đối bạc nhược, hơn nữa hai vị huynh trưởng Lưu Định cùng Tiêu Lệ đang ở đó vô cùng phát triển. Ta nghĩ toàn bộ tộc nhân. Lý mảnh tới nơi đó. Như vậy cũng chính là đủ thoát khỏi uy hiếp của Vân Nam tông. Đối với tiêu gia chúng ta, tiêu hiểm chậm dãi nói Đi tới phía đông của đế quốc, nghe vậy đại trưởng lão sừng sốt Cố bình tĩnh chậm dãi nói, xa như vậy sao? Phía đông của đế quốc gần với áp qua nhĩ Chỉ có lời đó, thế lực của Vân Nam Tông mới có bằng nhược một ít Địa phương khác thật sẽ bị bại lộ Ngày sau quan hệ của chúng ta cùng Vân Nam Tông sợ rằng sẽ cực kỳ gắt cao cho nên chúng ta phải chuẩn bị sẵn sàng. Tiêu gia nó điều biệt nói, hiện tại bắt đầu đại trưởng lão người bắt đầu xem xét hết thảy sự vật của tiêu gia, tất cả tài vật có thể mang đi toàn bộ mang đi. Về phần hơi mười tòa thành thị kia, nhờ thức đặc ý phòng đấu giá để ký hộ lợi nhuận trong đó sẽ cùng bọn họ phân chia. Lấy quan hệ của ta cùng thức đặc ý gia tộc, không cần lo lắng bọn họ sẽ tiết lộ hình tung của ta. Vâng, đại trưởng áo gần đầu, lĩnh mạnh, chân chờ một chút, khi nào bắt đầu rời đi, việc này không thể chậm trễ Tối nay liền bắt đầu từng nhóm rời đi, gia quyến trong tộc cùng với đám tiểu bối đi trước, phép đường phải phải theo những tộc nhân có thực lực đi kèm hộ tộc nhớ kỹ địa điểm chúng ta tập hợp là thạch mặt thành phía đông của gia mã đích quốc tới nơi đó hãy tìm và kết giao binh đoàn nhiều việc quyết định thật nhanh nói mặt khác hai ngày tới dẫn ba vị trưởng lão sao cho thỏa đáng? vâng, ba vị trưởng lão đồng thời đáp. còn có bên trong đại sảnh ngồi trên thủ vị sắc mặt nặng, đây vào đấy tuyên bố bệnh lệnh, phong thái uy nghi mà thong song làm cho tổng nhân đang còn đang độ tuổi thanh thiếu niên của tiêu gia có chút hoảng hốt. đây chẳng lẽ là tiểu tử luôn trầm mặc trước kia sao? chẳng kém gì ý nghĩ của đám. Tiểu Liên tiêu xa, tiêu thành đứng trước nhóm thiếu liên thật tình vô cùng sùng bái nhìn Tiêu Viêm. Dưới sự chỉ huy của hắn, bốn Tiêu gia đã lâm vào bối rối, đột nhiên lại một lần nữa phát huy sức sống khủng chiến ý. Mỹ Đồ Tà Lữ Vương nghiêm ngặt ngồi trên ghế, bàn tay mềm đang cầm chén trà, chá. tự ý nhấp từng ngụm, ngẩng đầu ngoảnh nhìn Tiêu Viêm, trong mắt thoáng có chút kinh ngạc. Lúc này mới không thời gian bao lâu nhưng hắn đã hoàn toàn là một mình tâm trạng đang bời của gã tộc không hề nói loại năng lực cùng tâm trí này thật xa thường nhân có trách lúc trước ở sa mạc cho dù là đan vương cổ hà cũng người kia một đường qua mặt sau khi hạ lệnh cho một gã tộc nhân cuối cùng cũng bị đuổi về phía sau tuy nhiên lần nữa nhìn lại đại sảnh trở nên có chút trống rỗng dài thở một hơi nâng trung trào một hơi cảm sảnh liền cảm thấy hết hầu đỡ khô giáo phần nào và làm tông chờ xếp chỉ cần dàn xếp tiêu gia xong ta sẽ lại đến lúc này đây ta không có gì lưu thủ nữa đâu nghe lắm chén trà khuôn mặt của tiêu viêm lại một lần nữa xuất hiện vẻ dữ tợn bàn tay chấn động chén trà ầm ầm bạo liệt sau khi tiêu viêm từng đạo mệnh lệnh phát ra tiêu gia cao cấp cũng bắt đầu hành động Để đến thời điểm bầu trời một khoảng tối đen hơn 10 đội ngũ lần lượt xuất hiện trên quảng trường rộng lớn Sau đó, một hồi trải qua nghiêm khắc thẩm tra của Tiêu Viêm, hơn 10 đội ngũ mỗi đội kèm theo một số nhân tộc thực lực khá tốt, sau đó thừa dịp đêm dài, người tĩnh bắt đầu xé ra từng đại, lặng lẽ rời khỏi Tiêu Gia, bọn họ sẽ ở ngoài thành tụ hợp lại, sau đó bắt đầu tách ra từng đoàn, đi đến phía đông đến quốc. Cùng ngày, sắc trời cũng dần sáng, Tiêu Gia Gia Quyến đã rút lui gần hơn phân nửa, sáng sớm Tiêu Viêm đứng ở một chỗ lầu cát nhìn quanh toàn bộ đại viết. Sau một lúc lâu, giờ đầu liếc mắt vào ánh đèn đông chiếu tại phía trên trời. Trên mặt hiện ra lạnh ý, lập tức xoay người đi xuống lầu các. Đi xuống lầu các, lúc này tại chiếc quảng trường đã có mặt hơn trăm. Tiêu gia hắn tử Niết Trang đứng thẳng, tay cầm vũ khí, bọn họ tự cũng biết hôm nay sẽ làm cái gì. Bởi vậy, cả người hung hãn sắc khí dấu như mãnh thổ xuất sơn gia liên áo gia tộc cùng áo ba gia tộc tất cả thế lực còn sót lại hôm nay toàn bộ hủy diệt lưng đèo thật lớn huyền trọng thước tiêu viêm chậm rãi bước vào quảng trường thành âm lạnh lùng khiến cho đám tiêu gia tộc nhân đang đứng bên quảng trường máu huyết sôi trào đã nhiều ngày không có bao nhiêu tộc nhân bị gia liên tộc cùng áo ba gia tộc ám sát hiện giờ đúng là đến lúc báo thù sợ im lặng trong ô tản thành, bất tình linh bịn luồng sát khí làm cho kiếp sợ. những người qua lại trên đường phố đều là thần tình ngạc nhiên. đám tiêu gia tộc nhân giống như là một cơn đại hồng thủy, mãnh nhiệt tràn vào loàn dòng người, hung hăng sát khí, đúng là từ trên người bọn họ mà ra, sát khí làm cho tất cả mọi người cảm thấy như trong băng than. tiêu gia đang tính làm gì vậy? Nhìn dòng người tràn ra trên mặt đường Một vài người qua đường nhìn không được ngầm bầm Người đang dẫn đầu kia Bộ dáng của thanh niên này nhìn rất quen mắt Một vài người ở ô tạng thành Đã không ít nằm có chút nghi hoặc nói Cái thước kia lớn A Một lon nước thanh âm bỗng nhiên mang lên Sau đó đẩy đường Cái đều lấp và một mạch yên tĩnh Đó là tiêu gia, tiêu viêm Yên tĩnh rằng qua một hồi lâu rút cuộc thay nhâm kinh hãi, cô lên đánh vỡ trong khoảng khắc. chuyện về tiêu viêm đại chiến với nam tông, tất cả người ở ô thản thành cơ hồ đều nghe đến lỗ tai hóa kén. mà tiêu viêm với thành thước lớn cũng đã trở thành dấu hiệu đặc trưng của hắn. lần này sát liên gia tổng cùng áo ba gia tổng thảo rồi. một số người am hiểu về kết cục của ô thản thành cảm nhận được xúc động, sau đó giật mình, chợt trên mặt lộ ra vẻ thương hại lắc lắc quay phẩy đầu đúng như suy nghĩ của đám người này đám người tiêu gia như một cơn nước lũ trực tiếp lao về phương thương vương tiệm của hai gia tộc tất cả phòng vệ hai nhà đều là trong nhắm mắt bị phá hủy người có gan chống cự người nón bọn họ đều dùng những lưỡi dao sắc bén chói lọi đám người tiêu gia dưới sự thống lĩnh của tiêu viêm giống như một cơn đại hồng thủy vương thị nào bị lướt qua đều bị phá hư đến sạch sẽ mà đám vệ của gia đình gia tộc cùng áo ba gia tộc trên cơ bản là bị giết hại hầu như không còn một mảnh lớp phủ chắn qua vương thị thoát phá đống hỗn độn giải rác mặt đất phương thức của tiêu gia vô cùng tàn bạo báo lại sự áp bức bất nhục mà hai đại gia tộc đã dành cho bọn họ thời gian qua đã không còn có tộc trưởng chỉ huy hai gia tộc không hề nành được bất cứ sự chống cự hữu hiệu nào bởi vậy thời gian vẻn vẹn chỉ một buổi sáng tất cả bực thị cùng sống bàn hai gia tộc ô thản thành bị đám người tiêu gia hoàn toàn phá hủy hai gia tộc lúc này đầy mãn kiếp, toàn bộ ô thản thành đều bị sự bùng nổ bất tình lính của tiêu gia hấp dẫn toàn bộ tầm mắt sát ý chầm ngập ô thản thành làm cho bọn họ nhận ra tiêu gia lúc này đây xác thực là đang bạo lộ nhưng mà song song với tiêu gia chiến đội đang là tất cả ánh mắt trong tòa thành kỷ không đường bội tụ, một bản khắc của tiêu già, gia quyến trong tộc không biết từ khi nào đã hoàn toàn rút lui khỏi ô thành thành. Cơn đại hồng thủy án phá tư sản xớp liên tục cái tận hoàng hôn, mọi người vì hành động của tiêu già lúc này đây mà trợ mắt há mồm, nhưng lại không hề phát hiện ra biết bạn hơn trăm người tham gia trong đội ngũ tàn phá, không biết từ khi nào dần ít đi, đến đi để dốc cánh thái dương đã sắp biến mất về phía tây rằng co suất một ngày tàn phá hoàn toàn chấm dứt đội ngũ tiêu gia dẫn theo đầy người lồng lặc nóng nguyết cuồng chiếu trở về đại viện sau đó viện môn thật mạnh nóng lại ngăn chặn hết tầm mắt tò mò trên sông rộng mấy chục tiêu gia tộc nhân ngồi trên chiếu cả người hung hãn chiến ý lớn tiếng cười nói hôm nay đã hoàn toàn xả được một hơi chỉ sợ đã trở thành ngày khoái nhất trong cả cuộc đời trước kia tiêu gia tuy rằng thế lực không kém nhưng tổng trưởng bởi vì cần lấy đại cục làm trọng cho nên không hề có loại quyết đoán như thế này nhưng mà loại quyết đoán này lại là một trong những dấu hiệu tiêu biểu của tiêu viêm những bước chân chậm rãi từ ngoài quảng trường tăng lên đã thay một bộ bảo phục sạch sẽ tiêu viêm mỉm cười đi vào quảng trường thiếu tổng trưởng thấy tiêu viêm xuất hiện với chụp ảnh Tiêu gia đại hãn nhất thời nhất thể đứng lên, mắt lộ ra vẻ cuồng nhiệt quát to. Hôm nay cuộc giã thủ đoạn của Tiêu Viêm cơ hồ đã chinh phục được tất cả Tiêu gia chiến sĩ. Cười khẽ gật gật đầu, Tiêu Viêm đi lên một đài cao, ánh mắt chậm rãi đảo qua. Tốt loài Tiêu gia đèn đuốc sáng trưng, ngoại nhiên ai cũng biết. Hiện tại trong Tiêu gia kỳ thực chỉ còn lại mấy chục người này. Tiếu tổng trưởng trong tập công pháp đấu kỹ. Đây vật vần vân đã hoàn toàn thu xếp xong. Ha ha, vì có thiếu tộc trưởng, thứ đặc nhĩ phòng đỗ dạ đã cho chúng ta mượn tám cái lạp sới. Nhưng thế đã thay chúng ta giải quyết không nhỏ vấn đề vịt toại. Đại trưởng lão cười nói: "Ất, vừa lòng gật gật đầu, tiêu viêm ánh mắt nhìn số nam tiêu ra trên sĩ đang đứng dưới quảng trường khẽ cười nói: "Các vị, tối nay các người có bắt đầu phân tán linh khai ô Tần thành thành." Sau đó tới địa điểm tập hợp đã quy định. Đến lúc đó, kết bạn cùng nhau tiến vào thạch mạc thành Nới lời đó rồi, tiêu gia chúng ta sẽ có một bắt đầu mới. Yếu tộc trưởng, vậy con người, đại trưởng lão bỗng nhiên rất tiếng nói. Theo đại trưởng lão lời nói hạ xuống, ánh mắt mọi người đều dừng trên người tiêu viêm. Tiêu viêm nhẹ giọng cười cười, hành tú trên khuôn mặt mơ hồ hiện lên nét sứ tợ. Ta, ta sẽ đi thu cái mạng của lão tập trục kia cố kiềm hãm đại trưởng lão nhìn khuôn mặt của thiếu viêm Thật lâu sau khóc người câm lặng ở xung quanh những tiêu gia chiến sĩ vừa trải qua trận chiến trên thân vẫn còn loang lổ máu tươi cũng lập tức khom lưng Tiểu tộc trưởng chúng ta ở thạch băng thành chờ ngay đã đến giờ đi thôi thiếu viêm nhẹ nhàng gật đầu hướng đầu nhìn ánh trăng mưa ảo vắt tay nói Tiểu tộc trưởng bảo trọng mấy chục tiêu gia chiến sĩ cùng hô lớn cái người từng là phân tán ẩn vào màn đêm hắc bầu trời đêm tối bóng đen bóng người ẩn hiện giống như là những con kiến bốn phía lặng lẽ đi ô tản thành đứng trên đài cao tiêu viêm nhìn khoảng sân đã trở nên im lặng nhẹ nhàng một hơi thắt giọng lẩm bẩm vân năng a tiêu sa ta bước này đều là do ngươi mà ra cho dù vân bá thiên cũng tuyệt không đổi bảo bệnh Được người hai bàn tay chậm rãi từ trong tay áo bảo đưa ra trên những ngón tay thon dài đã chụm lại thành sắc hỏa diễm trượt bùng lên một lá sao trên bàn tay còn lại bảy sắc hỏa diễm cũng lặng lẽ lan tràn dưới bầu trời đêm sành trắng hai màu ngọn lửa đang lồng vào nhau lấp lờ tuyệt diễm chương ba năm Trở lại Vân Nam Tông Phía trên không trung Thanh thẳm Ngàn dặm không có một đám mây Hai vệt đen nhỏ dừng lại trên bầu trời xa xa Trông xuống dưới tòa ô tản thành Tựa như lưng núi mà xây dựng lên Đứng tại độ cao này Vừa vặn có thể đem ma tú sơn mạch Ngay bậy cạnh ô tản thành Thu vào trong tầm mắt Phóng mắt lại Dãy núi chảy Trải lên miền bất tận, phong cảnh thật là hùng vĩ hoành tráng. Từ Vân Dực sau lưng nhẹ nhàng rung động, tiểu miêm cúi đầu nhìn xuống dưới ô thành thành, thật lâu sau gã thở dài thảm thảm. Lần ly khai này chỉ sợ sau này khó có cơ hội trở về a. Tái kiến đột trạc liếc xíu một câu, quay đầu lại, Tiêu Viêm nhìn người ở bên cạnh cái đó không xa. Người đó, vị đô tòa Lữ Vương, như một thứ thất thái chân thật, thân thể có chút mơ hồ lay động. "Ân này trở lại Vân Nam Tông, mục đích hết sức rõ ràng, giết tên Vân Lăng, tìm Vũ Thất Tà." Nói tóm lại, "Ân này song phương trở mặt, thanh tu, đi chuyện giữ hòa khí là việc dư thừa." Tiêu Viêm thản nhiên nói. "Ta nói rồi, sinh tử của ngươi ta sẽ giúp trong vòng 1 năm. Bị Ta Lữ Vương liếc nhìn cả một cái. Đôi hàng mi đột nhiên khẽ cong lại. Cho con người yếu dị chợt hiện lên thất thái quang mang. Một lát sau, nàng ta không biết vì sao lại thập quát bản thân mình. Im lặng dùng da một chút. Hắn đâu phải thân nhân của ngươi. Sao ngươi lại quan tâm để làm gì? Trong con người yếu dị Ánh quang mang lần thứ hai lóe ra, sau một hồi lâu, hai hàm răng Mỹ Lữ Vương cắn chặt lại, dựng đầu hướng về phía Tiêu Viêm lạnh giọng. "Diệt tâm đi, ngươi không chết đâu mà ngoan. Đan Đạt, ở thời điểm sức tự quan đấu, ngươi giúp ta một phen thì đủ rồi." Tiêu Viêm cười nhạt, đã đương nhiên biết rõ, mới vừa rồi Mỹ Lữ Vương đang cùng thôn thiên mạng linh hồn nhất định nói chuyện gì với nhau. "Ngươi cứ vô chương đi." quả lão vân sơn ở đó người lại muốn giết tên vân năng đâu dễ dàng như vậy bị đồ lữ vương cười lạnh nói thằng ta dĩ đối với tiêu viêm có hai loại dị hỏa cảm thấy rất khiếp sợ nhưng dù sao cả hậu sinh này thực lực rất thấp căn bản khó có thể mà khống chế triệt để hai loại dị hỏa đó được muốn mượn lực lượng chân chính ấy cùng với một đấu tông cường giả đối kháng chắc không có khả năng có lẽ vậy Lúc này Tiêu Viêm không có tâm tình cùng làm tranh luận. Hắn biết hành trình đến Vân nam Tông lần này là một việc cực kỳ nguy hiểm. Mức độ nguy hiểm của nó thậm chí vượt xa so lần đầu tiên. Tuy cho cùng, bây giờ hai bên đã chính thức kết thành tự định. Bởi vì Vân Ân đối phó với Tiêu Gia và bắt cóc phụ thân gã. Chuyện này chỉ có thể dụng mạng sống của lão ta mới có thể nên bù lỗi. Cho nên đại trưởng lão Vân nam Tông này nhất định phải chết cho dù có thêm lão vân sơn bảo vệ đi chăng nữa, phật nộ hỏa liên là con át chủ bài cuối cùng. đáng tiếc, thứ uy lực này tuy khủng bố, nhưng cũng để lại hậu quả thực sự đáng sợ. đấy là điểm mấu chốt mà tiêu viêm lo lắng nhất. đi thôi, cúi đầu nhìn ô tản thành hút hồi lâu. tiêu viêm hít một hơi thật sâu, bàn tay huy động, cặp song dực sau lưng rung lên mãnh liệt ạ chuyển thân hóa thành một đạo quang ảnh nhập về đế đô sa sôi ấy mà bay vụt đi. Nhìn về phía tiêu viêm bỏ đi, mỹ đô giả nữ vương lập bập, hắn rốt cuộc là tự chuủi đầu vào lưới sao, hay là tự tin có thể địch nổi lão vân sơn? Khẽ khẽ lắc đầu, bản chất nàng đạp một cái, trong không gian hư vô làn gió tức đột sóng gợn, thân thể tuyệt quy dị biến mất không thấy. Tiêu viêm lần này trở lại Vân Nam tông trên đường chưa hề có bất luận cái gì rực lạ. Một mạch lao đi Như điên bỏ ăn bỏ ngủ gấp rút lên đường Lộ trình phía Tây vốn mất ba ngày nhưng lại sinh ra tiết kiệm được gần một lửa Rời khỏi Âu Thản Thành hai ngày sau Thư viếp nhanh chóng bị mệt mỏi Lại dần tiến vào Phạm vi Đế Đô Tự nhiên cả chẳng hề dừng lại ở trong Thành Thân thể hóa thành một đường lưu quang Tiếp dụng từ vùng trời Thành đô Nhanh như thiển điệm lướt qua không lâu sau hướng về một dãy núi thẳng phiêu hùng vĩ mà bay vọt đến. mặc dù tiêu viêm chẳng hề dừng lại ở Đế đô, nhưng việt gã từ trên không mở hết tốc lực vượt qua. lại y nguyên bị một ít cường giả đứng đầu nhận được. hơn nữa những vị ấy còn cảm ứng được một cỗ khí tức kiên cường quen thuộc, đều có chút xôn xao đứng lên. Đế đô hoàng cung sầu trong biến dừng chút vắng vẻ. giữa lúc gia hành thiên đang ngồi xếp tu luyện, bỗng nhiên mở to đôi mắt lộ về tính nhà với phía không chút xa xôi. Sau một lúc lâu lão hoạc hốt, đây là cố ký túc của Tiêu viêm, sao hắn lại trở về xem lũ tuyết này như tới Vân Nam tông thì phải? Tiểu gia hỏa này đang làm cái gì đó? Đế Đồ đồng thành, tổng bộ gia tộc Mệ Đan Nghi, điếc cả nhau trên bàn hỗn nghị trông lão rất huyền não. Hai bà đông khép hở đôi mắt, thân thể nhẹ nhàng đón đưa theo chiếc ghế ở xung quanh các trưởng lão trong tộc môn đang kịch liệt tranh luận về sự vụ trong tộc. ngoài hải bá đông bên cạnh, nhã vi đang ngồi chỗ này, bất quá nàng có xem vào tranh cãi, cũng dám tĩnh giống như nghe mà không thấy loạn tranh cãi ầm ĩ khó chịu như này vậy. hải lão hơi, hơi nghiêng đầu, nhã vi cười, đem cốc trà ngon vừa mới rót đưa cho hải ẩn sâu trong đôi mắt thâm thúy, lão gật đầu nhận lấy cốc trà với một ngụm cạn sạch hơi cười. Nhã Phi có thể bước vào hàng ngũ trưởng lão viện trong tộc như vậy đại biểu cho người thực quyền thực sự trong tộc. Hào hào lắm chắc à, tuổi còn trẻ mà giỏi như thế, mới đặc nhĩ gia tộc chưa từng xuất hiện bao giờ nga. Lời Hải Lão dạy, Phi Nhi đương nhiên ghi nhớ. Ánh mắt Nhã Phi nhìn bốn phía xung quanh một cái cũng Hải Lão, điều viêm hắn không sao chứ? À ha, câu hỏi này mấy ngày nay ngươi rõ ràng đã thầm hỏi bao nhiêu lần." Hai bà đâu cười rung lên, tiếp mắt nhìn Nhã Phi, hai bà hơi ửng đỏ xấu hổ cười nói: "Yên tâm đi, tiểu gia hỏa kia bản tánh rất lớn, ngay cả Mỹ đô hoa nữ vương cấp bậc cường giả này đều có thể đi theo bên người hắn. Vân Nam Tông cũng không tóm được hắn đâu." Lạc lẽ thở một hơi, Nhã Phi định đem ánh mắt chuyển hướng đến trận chiến trên cái kia về mặt ăn nhảm lưỡi của Hải Ba Đông ấy vậy mà đột nhiên đại viêm thân thể từ trên ghế ngồi bật dậy ngẩng đầu ánh mắt cắn cao nghìn trăm trăm vào chân nhà động tác bất tình linh của Hải Ba Đông khiến cho tất cả mọi người trong sảnh đều kinh hãi nhảy dựng lên thành gầm lợi mã đang chạy cãi lập tức yên ổn lại cả một đám người dày dặn nhìn về phía Hải Ba Đông Hải Lão ngày sau vậy mới làm gì được Đặng Sơn vừa bị Hải Ba Đông làm cho sự nhảy dựng lập tức cẩn thận tiêu viêm tiểu sát hỏa này Làm thế nào lại quay trở lại, còn chạy đi Vân An đông nữa? Hắn muốn làm cái quái gì vậy? Sắc mặt ngạc nhiên nhìn phía phía chân nhà, hai bà đông lập bầm cũng nói À, nghe vậy, nhà phê nhất thời hét một tiếng kinh ngãi ngay cả mấy đặc nhí đằng Sơn bên cạnh, sắc mặt cũng có chút thay đổi Ta phải đi nhìn xem, đằng Sơn lập tức tập hợp ảnh vệ Lần này, chắc có chuyện, ta xem ra bộ dáng của tiêu viêm như vậy Chỉ sợ đã xảy ra việc tình trọng rồi hai ba đầu bước nhanh ra ngoài cửa vừa đi vừa phân phó anh triệu tập anh vệ mấy đặc nhiệm đằng sơn sừng sốt về phía hải ba đông sắc sang ngoài thì không được buột miệng nói hải lão vì một mình tiêu viêm lại dễ dàng lộ ra anh vệ có hay không quyết định của ngài không thỏa đáng vừa đi vài bước cước bộ của lão đột nhiên ngừng lại Hải Bát Đông ngẩng đầu lạnh lùng liếc qua mọi người trong sảnh trầm giọng nói: Nói thật, ở trong mắt của ta, sau khi sự thay đổi của Tiêu Viêm đủ thành một lực lượng uy nghiêm về sau, nếu các người có cơ hội, sẽ biết được quyết sách ngày hôm nay của ta mang đến cho mấy đặc nghĩ gia tộc bao nhiêu lợi ích to lớn kia chứ? Nói xong, Hải Bát xoay người đi liền ra đại môn, không mảnh vải để ý đám người đang trợn mắt há mồm. Các trưởng lão cũng chưa bao giờ nghĩ qua cả tên tiêu viêm này lấy vậy mà lại trong lòng hải bđ không cần lượng lớn như vậy. Hội dược sư công hội bộc ra nạp lan ra. Tại Lido khổng lồ mấy phương thế lực to lớn cùng về tham gia loại sự kiện sinh tồn vốn theo luyện dược sư đại hội của năm nay ước chấm dứt. Lido dần lọt vào trạng thái yên ổn lại một lần nữa xuất hiện của tiêu viêm như dòng chảy ngầm biến đổi trơ lên cuộn nhà oanh liệt vân nam tông đại điện nghị sự hơn mười bóng người đang ở cạnh bàn tổng bên trong đại điện những người này phần lớn đều một thân bạch bào huy hiệu trước ngực rất đặc thù cho người ta hiểu bọn họ ở Bà nam tông vị trí không hề thấp ngoài ra ở đây còn có đan vương cổ hà túy quay lưng bên ngoài phía sau lão tể đệ tử liễu linh đang cong người lại chỉ bất quá ánh mắt của hắn luôn liếc về nguyệt bào nữ tử phía trước mặt thần kỳ càng cô gái này nguyên là lạc lan liên nhân lúc này lạc lan liên nhân hai má sau mấy ngày trước rõ ràng đã gầy đi nhiều một mình ngồi ở đây con người vốn linh động cũng có chút ngẩn ngơ thất thần không biết đang nghĩ về cái gì bất quá tóm lại nàng hiện nay đã mất đi vài phần khí thế lạnh nhạt lại có điểm quá mức nhỏ bé và yếu ớt khiến cho người khác dễ động lòng thương cảm bình lăng Mấy ngày trước, người cùng vân nôi vân thị rời khỏi tốc môn làm gì? Giữa đại điện yên lặng, nữ tử ẩn chứa nhàn nhạt uy nghiêm thành gầm trong trẻo, tiếng lạnh lùng bỗng nhiên vang lên. "Tông chủ, bởi vì ta có chút chuyện riêng tư cần ra ngoài một chuyến để giải quyết thôi." Nghe thành gầm nữ tử này, ta ngồi ở vị trí dành nơi trưởng lão. Lão Vân Nam khơi căng thẳng chợt bỗng nhiên cười nói. "Theo khoảng cách một tầm mắt vân năng chỉ thấy chỗ trung tâm cái bàn một nữ nhân trên người mặc bộ quần áo màu xanh nhạt đang ngồi thay ngắn trên đó trên khuôn mặt mỹ lệ bảy sắc vẻ ung dung lại ẩn chứa vẻ cao quý lúc này đang trầm ngâm chút tức giận nghe vân năng sưng hô người này rõ ràng đương nhiên là tông chủ vương nam tông phân vận các người đi ô tản thành thì phải từ một tiếng vân năng nói Văn Nam dừng suốt ngẩng đầu lên nhìn hai người khác trên bàn hội nghị, coi tận sắc vẻ mặt bọn họ người khổ, đã ao hết hy vọng để kiếm cớ thoái thác, tạnh bất diễm gần gần đầu. Tông chủ, tiêu viêm hại danh tiếng của Văn Nam Tông ta tổn hao rất nhiều. Nếu như dễ dàng vuông ta cho hắn, chẳng phải ngày sau làm cho những người khác được rằng ai cũng có thể trước mặt Văn Nam Tông ta mà trà đạp sỉ nhục sao? Hơn nữa cái chết của bậc cửa có liên quân lớn đến hắn, Thế theo lý mà nói. Dù cho hắn đưa liền vào danh sách truy lã của Vân Nam Tông Cũng không có gì làm quá đáng Vân Nam giải bày nói Mối bất hòa trước đây với tiêu viêm Tại sao bà năm hẹn ước song xuôi đã hoàn toàn chấm dứt Người tự mình dẫn người đi đến tiêu gia Chắc chắn khiến cho người ta nói Vân Nam Tông ta chỉ là loại tiểu nhiên hẹp hòi mà thôi Ngày sau còn ai chịu tin tưởng và nghe theo chúng ta chứ Tiếp qua từng người đổi sạch sự tính sắc mặt nam an nhiên lại có chút mụ mờ, dáng vẻ ưu buồn, bần bận bất đắc dĩ lắc đầu, trườn trầm giọng nói: với lại người cũng đừng cho là ta hồ đồ không dọn, hành động lần này của ngươi lại càng quá đáng, toàn là sự tủ hận riêng của ngươi mà thôi, còn coi như cái chết của bậc thừa, e chỉ là cách cớ, hắn họ thừa, quan hệ gì với ngươi, cũng không tốt đẹp đến mức độ như vậy vị vân vận kiện trách một chập lão vân lăng vốn là mặt dày lại lúc xanh lúc trắng nhưng không dám nói trên bảo lập tức để ánh mắt cầu cứu hướng về vị ngồi bên cạnh vân vận đang nhắm mắt giống như ngủ say vân sơ ngươi không cần nhìn ta chiếu theo quy củ tông môn vân nhi hiện tại mới là tông chủ lời của nó nói ngay cả ta cũng chỉ có thể nghe theo mặc dù nhắm hai mắt lại như nhìn thấu ý nghĩ của vân lăng lão mở miệng hẳn nhiên nói như vậy, vân nam cũng chỉ hệt như câm lặng đi. tổng chủ đại trưởng lão cũng bị tông môn mà thôi, và lại lần này tại ô tản thành vẫn chưa làm cho tiêu gia tạo thành thương vong quá mức, chỉ là làm hỏng một ít phòng ốc của toàn nhà mặt thôi. hà hạ bất luận như thế nào mà nói, hắn cũng là đại trưởng lão của vân nam tông ta. nếu như để cho hắn khuất thân đi xin lỗi một tiểu gia tộc, á chẳng phải hạ danh tông môn ư? theo như ta thấy dù sao tiêu gia cũng không có ai nhận ra thân phận ẩn tàng của đại trưởng bảo, cho nên chuyện này tạm thời chúng ta giả vờ không biết. sau này cấp cho tiêu gia nhiều lợi ích là được. một tên trưởng bảo đứng dậy cười bình bực. người quên tiêu viêm sao? trò mấy ngày trước đến đây cùng vân nam tông, các ngươi ngắm còn chưa đủ. tiêu viêm đều không phải kẻ ngu xuẩn. trước sau gì? hắn sẽ hoài nghi đến Vân Nam Tông mà thôi, ấy tính khí của hắn. Cứ cho rằng hắn sẽ luốt giận, Mỹ Đồ tòa Lữ Vương các loại siêu cấp này làm chỗ dựa, cho dù lão sư của ta cũng không dám nói. Có thể tất cả cô ta vân vân, hắn bị câu lại cười lạnh nói. Ách. Nhìn sắc mặt tái lùng của Vân Vân, tên trưởng lão lọ cũng không dám nói thêm, chỉ biết rụt cổ lại ngồi xuống. Bây giờ, tông chủ định xử lý việc này ra sao? Chẳng lẽ đem ta giao lộc cho tiêu viêm để hắn chút cảm phấn ư? Vân Nam như bị một chút bực tức táo nhĩ không được nói. Đem ngươi giao lộc chưa đến nỗi phải như vậy, với lại dù giao lộc tiêu ra cũng không khỏi. Không có lá gan mà tu lấy, mà ngươi chớ đừng mong mọn. Chuyện tông lộ trừng phạt ngươi tránh không khỏi đâu, lạnh nhạt nhìn Vân Nam. Vân Vận nói tiếp, cũng may người lần này còn không gây ra đại sự gì lớn, qua vài ngày nữa ta phái người tiến đến tiêu gia, phối hợp điều tra một chút, chắc chắn tiêu viêm cho dù có mấy đô to lữ vương làm chỗ dựa, cũng không hy vọng tại gia mã đế quốc đắc tội với Vân Nam Tông ta đâu. Nghe vậy, Vân Lăng lúc này mới thở dài một hơi, tuy rằng trừng phạt của Tông Ngôn rất nghiêm khắc, bất quá quan hệ và địa vị của Lão ở Vân Nam Tông, chắc hẳn là những người ở hình đường không dám quá mạo mạo. Chuyện này chắc hết xử lý đến đó thôi. Bất tài vần vần đứng dậy, ánh mắt bao hàm vẻ uy nghiêm nhìn khắp đại sảnh. Ta nhắc một lần nữa, chàng nhéo kịch ngày đó đã kết thúc, làm cho mặt thừa bị chết. Nếu ai còn gán tội cho một mình tiêu viêm sẽ bị nghiêm trị. Vâng, các vị trưởng lão nghe vậy đều gật đầu đáp lại vận vận thở nhẹ một hơi, quyết định để cho mọi người giải tán. nhưng mà lão vân sơn ngay bên cạnh sắc mặt đột nhiên biến đổi, đôi mắt muốn khép kín, bất tình lệnh mở to khi thấy hùng hồn khủng bố làm chấn động trong đại điện. lão sư, người sao vậy? vận vận lo lắng vội vàng hỏi. tuy rằng chuyện này chúng ta định kết thúc như vậy, đáng tiếc là hắn không chịu đáp ứng, sắc mặt người âm trầm ánh mắt Vân Sơn nhìn về phía đại điện nơi không trống xa xa, Vân Sơn lười vừa dứt không lâu sau đó. Khó mà che giấu được một tiếng quát ẩn chứa vô cùng lạnh lẽo, lạ như sứ lôi điện phấn động từ trên không trung giáng phủ xuống nhanh chóng lan truyền khắp toàn bộ dãy núi. Vân Lăng Lão gẩu màu lan dạ đây mà nhận cái chết. Trường 354, Dược Nham Vân Chi Tiếng quát lạnh lẽo lại như lôi thần vẫn nộ, quét sạch tất cả dãy lối Bên trong của Nam Tông, các điện tử đều ngẩng đầu, ánh mắt nhìn lên trên bầu trời xanh thẳm. Nơi đó, hai đạo nhân ảnh đứng lơ lực giữa trời, sát ý dày đặc. Đó là do một thằng bão thanh niên dẫn đầu, dù trước cơ thể gã tràn ra ngoài tiêu viêm, sao hắn lại tới đây nữa thế? một số người trong một chỗ gã hát bào thanh niên trên khuôn mặt lạnh lùng, cặp mắt sắc như gai nhọn nhất thời tiếng kinh hô cùng nhau ở bên trong Vân nam tông liên tiếp vang lên không ngừng. gã thanh niên này mấy ngày trước ẩm ý đến Vân nam tông trả thù, khiến mỗi một tên đệ tử Vân nam tông đều nhớ kỹ tên này. Ánh mắt tiêu viêm âm u lạnh lẽo, chậm chạp tại phía dưới quảng trường. Cuối cùng ngừng lại tại một chỗ đại điện. Nơi đó một đạo bạch quang xen lẫn vẻ giận dữ, chật dữ dội bắn đến. Sau đó là tiếng huyền phù giữa bầu trời, tiếng gầm vẫn nộ vang vọng khắp công trung. Tiêu viêm cười vô lễ thật. Như vậy quả là muốn chết phải không? ánh mắt từ thần nhìn chằm chạp vào Vân Lang Nguyên Phụ giữa không trung. Đột ngột, vẻ mặt của lão đanh lại, tay vải của Tiêu Viêm dồn sức đem huyễn trọng xích sau lưng rút ra. Bất ngờ chỉ có lão lạnh lạnh Lão Vương Bát đạt, hôm nay cho dù vạn sơn bảo vệ cho ngươi, ta cũng nhất định lấy tính mệnh của ngươi. Khẩu khí thật lớn ha. Đục lão lúc ta đang tìm người đây, người hôm nay ta xem có lẽ để lại cái mặt ở Vân An Tông đi. Lười lại một tiếng, Vân Lang nghĩ rằng cả giận nói cả này xông vào trước thông môn, vừa chỉ tên điểm họ lại còn chửi rủa uy hiếp một trận, quả thật làm cho danh dự của lão trọng thông môn hoàn toàn bị hủy hoại. Vân Lang im miệng, tiếng quát trong kheo lạnh lùng bỗng nhiên giữa không trung vang lên, nghe tiếng quát này trì tự bọn nam tông ở phía dưới đều khum hẹn. Cũng hơi hơi khom người lại, cái cảnh lão không bình lặng, cũng chỉ biết quan hoạn thất tay rồi về phía sau một bước. Vài đạo bạch quang như điểm hiện ở phía trên trời, liền tức khắc mấy người giải giác xuất hiện trên không trung. Trong đám đó có một người, buột áo xanh nhạt bay vất vơ theo làn gió nhẹ. Tóc giữa đầu được vân thành hình dáng rồng hoàng làm đổi vẻ dung mạo, quý nhị lệ không tí của. Mà. Nhưng cũng có có thể che giấu được một chút uy nghiêm trong ánh mắt. Ánh mắt chậm rãi đảo qua trên thân thể mấy người vừa xuất hiện. Ánh mắt Tiêu Viêm dừng lại chỗ Vân Sơn một lát, sau đó chuyển trên người nữ nhân đứng giữa, có thể tùy tiện kiểm trách văn lang. Thân phận là đại trưởng lão, chắc hẳn thân phận của nàng là tuyệt đối không thấp. Mà trong Vân Nam tông, Ngoại trừ vân sơn chỗ này ra Hay rằng chỉ có đương nhiệm tông chủ Vân vận mới có đủ tư cách như vậy thôi Cuối cùng Tập mắt di chuyển lên trên khuôn mặt Mỹ lệ cao quý ấy Bốn mắt nhìn nhau Đều hơi sực sốt Rất nhanh đờ đẫn Vân chi Dược nhát Giữa không trung yên lặng hai thành âm kinh ngạc kèm theo ngỡ ngàng, bỗng nhiên từ trong miệng tiêu viêm và tông chủ phần làm đồng vân vân tốt ra, lời cùng lúc tốt ra, lúc sau hai người đều ngẩn ra, ánh mắt nhìn như trung quanh toàn bộ, tựa như nhận thức được điều gì, lập tức sắc mặt hai bên đều có chút thay đổi, vân chi ánh mắt tử thần của gã bỗng nhiên nhìn, nhìn gương mặt nghi lễ, nhưng lại rõ hơn lỗ vẻ hoảng loạn. Một lúc lâu sau, cái viêm dường như suy nghĩ thung suốt mọi thứ. Ông nhiên gạ hết một gụm lạnh khí. Chẳng biết phải nên làm như thế nào mới phải. Trong lòng đầy vẻ chán chường, trong tay ngâm lạnh lẽo có điểm loại nộ run Nghe rằng phải gọi ngươi là tông chủ và nam tông vân vân, phải nghe hay để suy nghĩ. Ngươi tại trước hôn trung trên đại điện con người tròn trĩnh như máy lúc này lại có chút bối rối và mơ hồ cũng dâng lên vân vận khổ nó tất công nghĩ cái người tên tiêu viêm trong miệng yên nhiên vậy mà chính là ngươi vân nhi người và tiêu viêm quen nhau à nghe hai người này nói chuyện có phần mập mờ không đầu không đuôi cả đám người ở năng xung quanh cũng là sừng sốt ngơ ngác nhìn nhau lão vân sơn bên cạnh yến mày nghĩ cùng được nói chen vào ân có duyên đã từng gặp qua vài lần chỉ có điều ngay cả tên họ thật hắn cũng không nói đó là lý do đến bây giờ đổi nhi mới biết vân vận ánh mắt có chút chốn tránh nói nghe vân vận nói vậy trong trái tim gã có thêm muội loài tự dỗ bản thân lắc đầu cười nhạt nói tông chủ vân nam tông vân vận là đại quý nhân Ta chỉ là một tên vô danh tiểu tốt mà thôi Sao lại có thể quen biết với làng Ta chỉ biết một người con gái Nàng ấy tên Vân Trì Chẳng phải tên Vân Vận Hàm Giang cắn chặt đôi môi đỏ mỏng Vân Vận nhìn chăm chăm vào gương mặt gã thanh niên ấy Nàng tự cười nhạo chính mình Những lời của hắn khiến trong lòng của Vân Vận Cảm thấy đau đớn thầm ỉ, Ngọc thủ bên trong tụ bào Cũng là lắm lại cắt cao Mức độ mạnh mẽ của nó đương nhiên làm cho xương cốt chỗ bà thấy đều có chút trắng bệch. Ánh mắt đảo qua đảo lại những sắc mặt đông viêm và bất lực, vân sơn mặt mày lại thêm nhem nhúm. đã có thể cảm thấy được giữa hai chúng nó tất nhiên xảy ra chuyện. Tiêu viêm lần trước thằng ngươi đi tại sao lần còn đến Vân Nam Đông ta? Vân trước mặt mọi người còn buông lời khen nhờ trưởng lão Đông môn ta. người thật đúng là khi dễ Vân Nam Đông ta hay sao? đi người có miếng đồ toàn lữ vương chống đỡ, đạo cô bất y như cũ khuyên ngươi cũng phải giữ một đường lùi cho mình, muốn tìm cây hồng yếu đuối mà có kéo, phải tìm lầm chỗ rồi đấy. Vân sơn nếp miếng đồ toàn lữ vương phía sau tiêu viêm một cái, trầm giọng quát, trong tiếng quát ngầm có vẻ tức giận. Tất nhiên nheo ánh mắt từ người văn vận chuyển qua Vân sơn, tiêu viêm cười lại. Vân Sơn Tông Chủ Tại sao ta phải chạy đến Vân Nam Tông ư E rằng chuyện này Ngươi lên hỏi đại trưởng áo Vân Lăng đi Sắc mặt khẽ biến Vân Sơn hung hăng liếc mắt nhìn Muốn sự giáo Vân Lăng một cái châm giọng nói Hành động lần này của Vân Nam Cũng chỉ là nhất thời hồ đồ mà thôi Vũng hồ hắn chưa gây tổn hại gì Có lớn cho tiêu gia Những thứ bị tổn hại Vân âm tông ta sẽ phải người Bồi thường cho người là được Nào, nếu ngươi đến vì chuyện này Vậy có thể rời khỏi đây rồi à Ha ha Ha ha Nghe Vân âm sơn nói thế Tiêu viêm cũng là ngẩn ra, cười rộ lên Trong tiếng cười có vài phần Dưỡng tợ Ngay sau đó, tiêu viêm bỗng nhiên ngẩng đầu trên khuôn mặt Thành tú, sẵn ý Vẫn là chê kín, chẳng chịu khuất phục Nói, Vân Sơn Các kính người là tiền bối mới nói chuyện cách ký như vậy. Thật quá, người thật không biết hay là giả vờ không biết. Vân lang là ông đến Tiêu Gia Ta, tôi cho rằng chỉ đã phá hư một ít tuyển chút sao. Bởi vì hắn đến chiếu cố Mà Tiêu Gia Ta, chút nữa liền bị diệt vong. Cái hậu quả này, người khinh miêu đạm tả, nhẹ nhàng bưng quơ một câu bồi thường lại có thể hoàn toàn triệt để sao. Nghe vậy, mọi người đều hư biến sắc. Vân Sơn của Vân Vợ nhìn sắc mặt Như vậy bọn họ không nghĩ Hai người vẫn lôi Vân Thịnh Cả cả nói với họ nhiều như vậy Chuyện này quả thực Vân Lăng đã làm quá đáng Ngươi muốn bồi thường như thế nào Vân nam Tông Tà Cả sẽ tận lực đáp lại Vân Sơn như mình nói Lời ẩn ý của Lão Có lẽ bởi vì bên mình không hợp lý đạo Nên có chút dịu lại Bồi thường Lão Vương bắt đàn những người chỉ biết bồi thường thôi Tiêu viêm lội trận lôi đình thở gấp. đột nhiên từ trên khuôn mặt tư tận. Cả bực miệng nóng lẩy chút ra. Cả tức mặn mắng. Không chút khách khí. Lúc này đây, mọi người vẫn âm tông cho dù là bao gồm cả bản thân bơn sơn. Đầu óc đều có hơi bật tròn vàng. Bởi vì nhiều năm qua như vậy, chưa khi nào lão nhận được cái loại dục mạng quá mức như vậy. Sau khi tróng pháo mặt mày cứ tịch lộ giật bộc lên, sắc mặt Vân Sơn trở nên âm trầm. Lão cẩu Vân Nam từ tiêu dao đêm trà tha đuổi giết đến bây giờ chưa có quay về sống chết chưa biết. "Lã Vương Đạn, đã... ngươi hôm nay nếu không cấp cho ta một cái công đạo, cái cả Liều Mạng này ta cũng phải khiến cho Vân Nam Đông Nguyên khí đại thương." Bốn tiêu chiên mắt tích, đối với tiêu viêm lòng đầy sự trí không lộ ra. Đến hiện giờ bỗng nhiên phát hiện Tất vật thực sự của vật Chi Càng làm cho nội tâm của hắn Có vài phần buồn bực, nóng lạnh Câu thêm Lão Vân Sơn kiêu ngạo miệng Cứ nói toàn lời vô nghĩa Giác ý sụp sôi giặt xào Và hôn ác ấy của tiêu viêm Rốt cuộc tại người khác này giống như một ngọn lửa Vùng lộ thức dậy Phụ thân ngươi Vân hằng không có nói qua Hắn từng đã thương phụ thân ngươi Đi về húp của tiêu viêm vân vân nhị cũng được hỏi. Vậy ý của các ngươi là tiêu diệt chúng ta, già trẻ mấy trăm người tận mắt nhìn thấy là chuyện đành phải không? Vì ban lên lão cẩu vơn ăn bắt đi, cho ta một mình tháo chạy khỏi ô thành thành mà chúng ta chính là một mạch đuổi theo phía sau cha ta để mất. Bắt đầu từ đó, ngươi chưa có trở về. Cái món nợ tình này, nếu ta không tìm vấn Hạnh tông tính toán, vậy ta biết tìm ai? Tìm ai hả Người nói cho ta biết đi Tiểu biểm sắc mặt dữ tợn Nhìn vào vân vân Nóng lấy thép lên Nhiều năm qua như vậy Là lần đầu tiên làng bị người ta tức giận thép vào mặt Lẽ ra vân vận phải lập tức giận tím mặt Cũng không hiểu vì sao Đối với người trước mặt Làng lại không lấy sinh ra lửa điệp tức giận Hàm răng cắn chặt đôi môi đỏ mọng Sau một hồi lâu Chợt Mắt nhìn về vân làm tức giận Vân Lang đem sự tình nói cho ta biết, bằng không ta buộc ngươi giao chức vị đại trưởng lão. Tông chủ, ta không hề tổn thương đến phụ thân hắn, trên đầu đổ ra một hơi lạnh. Vân Lang vội vàng nói: ngày đó, chúng ta kiên quyết đuổi tới, đã có thể tại một mảnh rừng rậm sắp bắt được hắn, thì một người đột nhiên xuất hiện khiến hắn biến mất. Sau khi tái mặt chúng ta tìm tòi khắp phụ cận bạn Ngụy không tìm ra tung tích đột nhiên biến mất, đôi hàm mi khẽ cong lại, vân vân quất, tiêu chuẩn thực lực chỉ cấp bậc đại đấu sư làm sao có thể trước mặt các ngươi, một đấu hoàng, hai đấu linh mà biến mất. Ngươi nói dối cả một điểm cũng dễ mượn cớ cũng không tin tha nhỉ. Cái này ta cũng không biết những sự thật chính là vậy. Tông chủ nếu như người không tin lời của ta, có thể hỏi hai người vân lôi vân thịnh, bọn họ cũng tận mắt, ta có thể lập hệ việc này là thực sự không lừa lời giả dối, vẫn là một người khổ. vân vân cùng vân sơn liếc mắt nhìn nhau liếu cho mày, lời này cho dù bọn họ tin, tiêu viêm tuyệt đối không có khả năng liền bỏ qua như vậy. hai người ngẩng đầu, quả nhiên nhìn thấy sắc mặt tiêu viêm dần hoàn toàn âm trầm ánh mắt tiêu viêm hệt như cối ấp phủ lách lẽo, giận đến chặt tận của lão bất lực. Vừa giận trong họng, hùng mạo bộc dựng lên, làm cho gã không nghe bất luận một câu vô nghĩa gì của đối phương. Hít sâu một ngụm khí lạnh, song thủ nghiệt động, cái trọng sức to lớn biến mất giữa hoàng bàn tay, tú thủ cái họ ra. Trừng mắt mọi người nhìn cái ý sắc hỏa diện cũng toát lên. Hôm nay không giao gầy ra, ta sẽ báo hỷ nơi đây. Tiêu viêm nhìn trao trao, thanh sắc ngoạn diện giữa con người đen kịt và xa thanh quang dữ dội, giống như từ thanh âm lẩm bẩm bao hàm sát khí, lại khiến mọi người có vẻ biến sắc. Tiêu viêm cho ta thời gian vài ngày, ta có thể phái người giúp ngươi tìm kiếm. Nếu thực sự vẫn mang lối tính mạng của phụ thần ngươi hẳn không sao đâu. Tiêu viêm sắc quạt lộ biết cuồng, bất vận rất dẩu nói nhanh, không cần ngươi làm phiền. Tiêu viêm khe khẽ lắc đầu, quí đầu nhìn thành sắc hỏa diễm, bên tay nhẹ nhàng phấp phới. Hôm nay cái mặt chó Vân Lang phải chết. Tiêu viêm, chuyện này quả thực là lỗi của Vân Lang. Nhưng ngươi chỉ bằng vào việc ấy mà muốn lấy đi tính mạng của hắn, không khỏi cũng quá mức, quá phận thì phải. Vân Sơn trầm giọng nói. Hơn nữa, cho dù người có mỹ nhân ta Lữ Vương giúp đỡ, hy vọng dựa vào lực lượng của chính người mà đánh với Vân Lang, chắc cũng không có khả năng. Chuyện hôm nay thì ta tin có thể không sao đâu với ưa tính toán, ngươi đi đi. Điều Viêm nhìn về cái quất tay của lão Vân Sơn cũ ý, chục cách, miệng lại nhếch lên nụ miệng bay, da thổ cũng chậm rãi giơ lên, trong lòng bàn tay nhoáng lên một cái bạch sắc quả diễm dày đặc, một vừa tinh linh hiện lên trong tâm táy của mọi người. Đây là dị hỏa, thứ về bạch sắc quả diễm dày đặc. Mọi người tại đây đôi đồng tử mạnh liệt, cao rút lại. Vân Sơn là ngươi dồn ép ta." Ngừng mắt nhìn hai loại mẫu sinh hóa điểm khác trong sóc thủ, đi viêm thấp giọng lầm bầm. Sóc thủ ngừng lại một chút, ánh mắt mọi người nhìn nhẩm chằm bắt đầu xoay chuyển, tựa như tiếp xúc với nhau. Ở bên ngoài văn đàn tông, vài đạo quang ảnh xuất hiện, tên chợt dừng lại trên cây tua đại thụ. khi bọn hắn đem ánh mắt quét về tiêu viêm, lúc này hai loại dị hỏa trong tay hắn chậm rãi tiếp xúc, cũng nhịn không được hít một ngụm lượng khí. trời ạ, tên giao hỏa này thực điên rồi, muốn đem vân âm tông toàn bộ hủy diệt hay sao? bọn lân đột vân âm tông này, sao lại chiều trọng hắn đến nỗi này? thân hình hải bá hiện ra trên ngọn đại thụ, trận mắt há mồm nhìn về phía hai bành hỏa xếp ấy tiếp xúc với nhau, lão gần như đờ đẫn liu liu nói.